Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tam rơi thẳng xuống chiếc quốc vỡ tan, mảnh xanh vung vãi khắp nơi. Bên trong chiếc bình chẳng có gì ngoài ít cho tàn đang bay mù mịt khắp nơi, sộc thẳng vào cả mặt của hai mẹ con. Bần ô có lẽ đã kinh hãi đến tột độ, hai mắt trừng trừng miệng sùi bọt mép. Cái sức mạnh vô hình kìm nén bà từ nãy đến biến mất, nhưng lúc này bà cũng chẳng còn đủ sức để mình đứng dậy được nữa. Trong không gian hỗn độn ấy vang lên tiếng khóc, tiếng cười của một người con gái và một đứa trẻ. Có tiếng gọi của ông Sơn ở ngoài trước sân vọng lại. Cùng lúc đó thì tất cả không gian trở về trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khoảng một hồi không thấy ai trả lời, nhìn vào căn bếp vẫn còn lạnh ngắt, chiếc xà đạp của Bando và của Nam thì vẫn dựng ở ngoài sân. Ông đắn linh cảm được chuyện gì đó bất thường. Mặt của ông ngay lập tức biến sắc bởi cái tiếng thiều thào zin gì của bà nủ vọng lại từ phía sổng nhà. Ông vội bước đi thật nhanh tiến lại nơi phát ra âm thanh ấy, chẳng cần phải tìm kiếm lâu, bởi vì khi vừa vòng ra sau hông nhà, cái cảnh tượng mà ông chắc chắn bở giờ dám nghĩ tới đã đập thẳng vào mắt của ông quá kinh hãi. Ông rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Nam lúc này tịch bừng tỉnh, anh ngơ ngác chẳng hiểu vì sao. Mình lại đang đứng ở ngoài vườn. Nhìn xuống dưới chân là một chiếc khố bên cạnh là một chiếc bình đã vỡ vụn, cành cam bị chặt nằm ngổn ngang dưới mặt đất. Nam đôi chân run rẩy như là muốn trực ngã xuống, đôi môi mấp máy như là muốn nói gì đó mà không thể nào bật ra thành tiếng. Tiếng cầu cứu của bà nụ lúc này đã yếu ớt, run rẩy năm oành mạch lại, thấy mẹ của mình đang ôm lấy bố mà khóc, vội vàng năm lập tức chạy lại. Rồi hỏi bà nụ với chất giọng và lẫn sợ hãi Mẹ Sao lại thế này Sẽ đã chuyện gì vậy Bà nụ không đáp lại câu hỏi Mà vẫn ôm ông Sơn Mà vẫn ôm ông Sơn khóc lóc thàn trời Hỏi đến mấy lần Vẫn không thấy mẹ của mình đáp lại Nam rút ruột đưa tay lên lay vai Của bà nụ rồi cố gắng hỏi lớn hơn Mẹ có chuyện gì Sao con hỏi mẹ không có trả lời Lần này thì bà nụ Đã chú ý đến Nam những ánh mắt và thái độ thản đậy khiến cho nam bất ngờ. Bà lườm nam với một ánh mắt sắc lạnh rồi gằn giọng: "Mày là cái đồ bất hiếu. Mày hại nhà này chết đủ hay sao? Bây giờ mày định giết nốt cả nhà này hả?" Cờ Đốn Nghiên bàng hất phăng cánh tay của nam ra khỏi vai của mình, rồi lại tiếp tục gọi chồng kèm thêm vài câu trời mắng con trai: "Ông ơi, ông dậy đi, ông đừng làm tôi sợ. Đáng ra tôi và ông không nên sinh ra đứa con nghịch tử này." Trời ơi sao số tôi nó lại khổ sở như vậy. Nam ngồi bệt xuống đất thờ người ra, mặt quấy gầm không biết đang suy nghĩ gì, mà kệ cho ông Sơn vẫn còn đang nằm đó bất tỉnh. Một lát sau thì ông Sơn cũng đã tỉnh lại, ông cố gắng phát ra từ trong cổ họng từng chữ khó nhọc. "Họa, họa đến rồi, nó nó về rồi đây." Nam quấy mạnh về phía gốc cây cam được mắt nhào lại nhưng có vẻ Nam không hiểu bố mình đang nói gì thì liền vội vàng hỏi lại: "Ai về, ai về thế bố? Sao người đó về lại là họa?" Ông Sơn không đáp mà chỉ thở dài đầy lo lắng, ông níu lấy cánh tay của bà nụ, nhưng bà nụ mấy giờ cũng đã quá mệt mỏi, không đỡ nổi ông, khiến cho ông ngã phịch xuống đất. Ngay lập tức bà nụ vung tay tát nam một cái đau điếng rồi lùi ngoát. Mày còn đứng trợ trợ giờ đó được sao? Bố Mậy cũng không đợi dậy được giây sao cái loại bất hiếu. Nam rúng sợ, ánh mắt liền thay đổi ngay lập tức, cái vẻ hiền lành hàng ngày đã hoàn toàn biến mất. Nam lúc này cứ mặt vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào bà nụ. Hai vợ chồng của ông Sơn nổi tiếng rất yêu thương con và dạy con bằng lời chứ chưa bao giờ động chân động tay. Cho nên có lẽ với Nam, đây là cái thất đầu tiên mà mẹ dành cho mình. Bà nọ sau khi vung tay với Nam bắt gặp ánh mắt của Nam nhìn mình thì bà cũng khẽ dùng mình một cái rồi vội vàng ngồi xuống đỡ ông Sơn dậy. Nam cũng chẳng đứng im đó mà nhìn nữa, đến một bên đỡ bố dậy rồi cùng bà nụ dìu ông Sơn trở về trong nhà. Và đến sân thì bên ngoài cổng ngõ có tiếng chó sủa inh ỏi, nhìn ra thấy đó là hai con chó đen của nhà bà hàng xóm bên cạnh. Chẳng hiểu sao hôm nay chúng lại giở chứng. Lại có sảng đứng ở cổng ngõ mà xổ lên từng hồi ghê rợn. Đôi mắt của chúng long điên sòng sọc, như chỉ chờ có ai đó mở cánh cổng là chúng sẽ lao vào cắn xé ăn thịt nuốt sống cả ba người. Âu Sơn liền vội nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net